Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Music EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 11 năm 1963 Tin các báo và các hãng thông tấn Ngày 17 tháng 11 Động độ dữ dội ở chương Thiên VTX Sức ép của Việt Cộng gia tăng đáng kể ở Dị Thanh AB nhiều ấp chiến lược lưu trượt sông Cửu Long Bị Việt Cộng giải tán UBI Quân đội Việt Nam Cộng Hòa Thắng lớn ở chương Thiên báo diệt hàng ngày thiệt hại của quân đội diệt nam cộng hòa đáng kể trong các cuộc đánh nhau ở miền tây nam diệt new york time ngày mười tháng mười thủ tướng chính phủ quyết định các công sở từ hôm nay làm diệt một buổi từ tám giờ sáng đến bốn giờ rưỡi chiều trưa nghỉ nửa giờ bình luận của báo chính luận quyết định này do yêu cầu của đại sứ quán mỹ tòa đại sứ phi luật tân tại sài gòn giao trả chính phủ việt nam cũ bộ trưởng ngô trọng hiếu ông hiếu một yếu nhân của chế độ gô đình diệm xin lánh nạn ở sứ quán phi luật tân từ ngày một tháng mười ông được tổng nga cảnh sát tiếp nhận và sau đó đưa về bộ tổng tham mưu theo các nguồn tin đáng tin cậy ông hiếu đã được tự cho tạm theo bảo trợ của đại sứ mỹ tin AFP. Đại tướng Lê Văn Tỵ được cử làm cố chấn quân sự cho thủ tướng chính phủ. Ông Tỵ, nguyên tổng tham mưu trưởng, một chuyên viên không có khiếu chính trị, hình như người ta muốn qua ông để trấn an một số sĩ quan tới nay vẫn chưa dứt khoát thái độ. Họ sợ bị trả thù, sợ dính trong danh sách của Ủy ban điều tra tội ác thuộc chế độ cũ và Ủy ban điều tra tài sản Do sắc lệnh của Chủ tịch Dương Giang Minh ký Mang số 7 trên SL trên TT Đề ngày 16 tháng 11 năm 1963 Tình AB Đại tá nguyễn Chánh Thi và Trung tá Dương Về nước sau 3 năm lưu dông Thì ở Nam Giang Làm nhiều thứ nghề Kể cả dắt mối đếm cho qua kiều để kiếm ăn Còn Dương thì sang Pháp Cả hai điều chủ mưu trong cuộc đảo chính bất thành 11 tháng 11 năm 1960. Theo các quan sát viên có mặt ở Phi Thường, khi máy bay vừa hạ cánh, Đại tá Thi và Trung tá Dương đã to tiếng cải giả. Thi toàn đánh Dương có lẽ do Dương dạy lối sống không được đàng hoàng của Thi trên một số tờ báo Pháp. Vì vậy, Thi không được Đại sứ quán Pháp và Chính phủ campuchia trợ cấp. Tình của Helen Vanfani. Đường Quốc Đình Khôi được đổi thành đường Cách mạng, 1 tháng 11. Tình các báo. Thi hài ông Diệm và ông Nhu được cải táng trong nghĩa trang mặt đỉnh chi. Ông Trần Trung Dung và vợ đứng tên xin. Lễ an táng được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Chừng 50 người đưa đi. Trong số người đi đưa có vợ chồng đại tá Nguyễn Thành Luân. Ông Lương hiện còn bị quản thúc tại gia Xong được phép cùng vợ Theo sau xe tang đến quyệt Với chồng qua lớn Ông Lương vẫn dẫn quân phục đại tá Còn vợ Dù là thiếu tá cảnh sát Mặc áo dài Cả hai đều đến băng tan Linh Một Nguyễn Viết Hai Đã làm lễ Và một lễ lớn khác tiến hành Ở nhà thờ Đức Bà Đám tang ít người Xong sau đó rất nhiều chồng qua không rõ của ai, phủ kính hai ngôi mộ, nhất là mộ ông diện. Ông Trần Trung Dung cho biết hai ngôi mộ sẽ được xây bằng cẩm thạch. Tin của nhiều hãng thông tấn nước ngoài, ngày 19 tháng 11, sinh viên trường Cao đẳng Đông Lâm xúc bảo lộc bài khóa, đổi thay đổi bằng chấm đốc, lý do không được rõ. Dị hình dư, bằng chấm đốc không có ai thuộc đảng cần lao mà là người của các phái trước đây chống ông Diệm, tình của báo tự cho. Học sinh trung học Quý biểu tình, đòi các giáo sư vốn là mật vụ phải tự chức. Phong trào lan các tỉnh trung phần, thậm chí đến cao lãnh ở Kiến Phong. Hình như có một trung tâm điều khiển các biến động này. Tình A Ngày 22 tháng 11, sinh viên học sinh Quý biểu tình nhắc lại khẩu hiệu đòi thanh lọc hàng ngũ cháu chức, cảnh sát can thiệp, có xung đột, một số cảnh sát và sinh viên bị thương, một số sinh viên bị bắt. Tinh các báo, chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng ký sắc lệnh số mười cho biết sẽ mời từ bốn đến tám nhân sĩ tham gia một hội đồng tư vấn để soạn thảo quy chế và chuẩn bị hiến pháp, danh sách chưa tiết lộ tin các báo. Hai biến cố một tiếng nói chung. Helen Van Phany, Venestro Affres, Saigon, ngày 25 tháng 11. Tôi đang ngồi đợi điện thoại của Victor tại phòng riêng như thường lệ. Sau bữa ăn chiều, chuông điện thoại reo. Victor không giữ cách tế nhị như chữ từ khi chúng tôi cưới nhau. Anh hỗn hển mà tôi nghe được Dù từ Hồng Kông đến Sài Gòn, không phải gần. Helen, nghe gì chưa? Tôi bị Victor lôi cuốn. Chưa nghe, chuyện gì? Kennedy bị ám sát. Lạy chúa, Kennedy nào? John, Tổng thống. Tất nhiên, chết không? Chết, ở đâu? dallas bao giờ? Hôm qua, 23 tháng 11, anh phải bay về mỹ ngay. Còn máy bay không? con tôi gác máy không đợi lời âu yếm có thể victor cũng quên lao đến chiếc máy thu chuyên nghiệp tìm các đài và các đài đã tường thuật thật ra victor quen muối giờ diễn đông sự việc diễn ra theo múi giờ Dallas sáng nay nam việt treo cờ ủ chủ và tổ chức lễ cầu hồn ở các nhà thờ thiên chúa và chùa phật một biến cố gây sửng sốt Đồng thời gây nhiều tâm trạng, có cả những liền tưởng nhân quả trất phương đông Không đầy ba tuần lễ, khi Kennedy gật đầu thanh toán ông Diệm Đến lượt ông, mấy phát đạn chính xác từ lầu cao chấm dứt cuộc đời của một tổng thống trẻ Và không ai nghi ngờ gì về khả năng ông sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới Chưa có đối thủ nội bộ đảng dân chủ nào nặng ký bằng ông Và đối thủ đảng Cộng hòa cỡ Cabotlot Thật khó mà giành phiếu giấy ông Dài phát đảng phán quyết Johnson đã tuyên thệ nhậm chức Ai giết Tổng thống Kennedy? Thủ phạm mất hút Nhưng chắc chắn không phải là người Việt Nam Càng không phải một đảng viên cần lau cuồng tính nào đó báo thù cho ông Diệm Người Mỹ giết Tổng thống Minh Tôi không nghi ngờ chút nào điều đó Cũng như người Việt Giết Tổng thống Diệm Tất nhiên, giết ông Diệm do sự ưng thuận của ông Kennedy Còn giết ông Kennedy do ưng thuận của ai? Có người bảo là ý của Thượng Đế Cho quả như vậy đi, Thượng Đế qua tay ai? Bài toán hóc hiểm Tuy vậy không phải chúng ta trơi vào ngõ cụt. Trong cái chết của ông Diệm, tỷ lệ Mỹ chiếm ít nhất cũng 75% nghĩa là vì lợi ích của Mỹ mà ông Diệm phải chết. trong cái chết của Tổng thống Kennedy, Việt Nam chiếm một tỷ lệ có lẽ cũng tương ứng vì vấn đề Việt Nam mà ai đó buộc phải hy sinh Tổng thống mình. Tôi không phải là FBI hay CIA, nghề nghiệp chuyên môn về các vụ án của tôi non. song về chính trị, tôi hiểu Tổng thống Kennedy đứng trước hay hỏng súng. Phè nôn nóng muốn đổ quân lên năm Việt, chấp nhận cuộc chiến trình hao tốn để tạo ra một hao quay tận lục địa châu Á, sau khi cân nhắc rằng Trung Cộng dứt khoát không tái hiện sự diệt như ở Triều Tiên 10 năm trước. Họ hạ thủ Kennedy là người mà họ cho rằng nhu nhược, muốn quà quản chế Cộng. Phè muốn giữ bộ mặt Mỹ ở châu Á như một chủ ngân hàng hơn là anh lính Tây. Về đó, ngại cú chiếc diệm mở đầu cho bước phiêu lưu mới, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của họ. Họ gạt bớt một con diều hâu. Đằng nào thì tổng thống Kennedy cũng chết. Chết trên chiếc xe mua trần, chứ không trong quan tài mép M113. Sài Gòn xôn xao, có người đến lên với siêu luận. Mỹ làm tất cả khi thích làm. Các tướng lãnh đạo chính đang sờ gái. Có vẻ giết con gà còn khó hơn giết một tổng thống, huống chi chỉ là các tướng mà có gì gần như hư danh hơn thực chất. Hai biến cố ở hai bán cầu lại cùng có tiếng nói chung. Việt Nam đòi sinh mạng cỡ nguyên thủ quốc gia để đi đến giải pháp. Mỗi ngày qua, tôi linh cảm Việt Nam hết còn là việc gói gọn trên một dải đất hẹp bên bờ Thái Bình Dương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio truyện ez Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cái chết của Tổng thống Kennedy Giới định của Tổng thống Kennedy Dính bang Texas vào tháng 11 năm 1963 Được nghiên cứu kỹ Trong cuộc dẫn động bầu cử năm 1960 Kennedy chỉ đến bang này trong một thời gian ngắn ngủi Ông phải đến Texas Bởi vì năm bầu cử 1964 sắp tới mà nội bộ đảng chân chủ lại chia rẽ và trung tâm là dùng nổi tiếng cứng đầu cứng cổ này xứ sở của các chàng chân bò texas là băng trọng nhất của hợp chủ quốc chỉ đứng sau băng alaska thực tế băng giá nơi mà vì các lý do lịch sử chẳng hạn texas nguyên là thuộc địa của tây ban nha mới giành độc lập chỉ gia nhập vào hợp chủ quốc năm một gồm số đông là người Mỹ Tây Cơ trong hơn 11 triệu dân của bang là dùng dầu mỏ quan trọng của Mỹ mà Kennedy đặc biệt chú ý. Hơn thế nữa, Tổng thống dự định qua bài diễn văn chuẩn bị sẵn sẽ đọc trong buổi đại tiệc tại Austin, thủ phủ của bang, sẽ hỗ trợ cho đảng chân chủ giành ưu thắng đối với đảng cộng hòa là dịp để tổng thống tỏ ra tính cách bình dân của mình. Chương trình chuyến Texas của tổng thống được thông qua trên nguyên tắc giữa Kennedy, phó tổng thống Johnson và thống đốc Texas, Connally, tại khách sạn Coates ở thành phố El Paso ngày 5 tháng 6. Ông sẽ đi như gió qua các thành phố Dallas, Fort Worth, San Antonio, Houston và một vài thành phố khác tới ngày 21 đến chiều ngày 22 tháng 11. Ngày 4 tháng 10, thống đốc Connolly vào Nhà Trắng xác định các chi tiết. Thống đốc được phép tổ chức các cuộc biểu tình đón tổng thống Keanef O'Donnell, trợ lý đặc biệt của tổng thống, cùng thống đốc bàn kế hợp đồng. Ai cũng nghĩ rằng cần phải có một đoàn theo tổng thống đi dọc các thành phố. Để trấn tĩnh chế chàng thấy mặt nguyên thủ quốc gia. Tổng đốc Connelly không thích thú với cuộc diễu hành vì ông ta có ít thời gian quá để làm cho cuộc nhinh tiết thật stơm tụ để đến Dallas, thành phố lớn của Texas, đông những 1 triệu dân và là trung tâm lộc giàu quá giàu. Hai mật vụ được giao bảo đảm an toàn cho tổng thống Winston St. Clouston từ nhà trắng. Ya Forest Victory, Trưởng mật vụ Dallas, chính Roy Kellerman, phó chỉ huy mật vụ phủ tổng thống chỉ đạo Klausen, phòng trinh sát bảo vệ, Protesty Pressure Session, BLS nghiên cứu lý lịch từng người dân Dallas trong diện chống đối tổng thống. Không ai bị liệt vào diện nguy hiểm. Cơ quan mật vụ cẩn thận hơn, đã lưu ý các tổ chức công an, cảnh sát quy động mọi năng lực bảo đảm chuyến thăm viếng của tổng thống ngày hai tháng mười ở Dallas một cuộc biểu tình xảy ra tất cả đều được chụp ảnh và nhận diện từ người cuộc biểu tình chỉ chống Ablai Stevenson, đại sứ của Tổng thống. Nhân viên mật vụ được phân các ảnh đó, họ sẽ ra tay khi trại Trashma, nơi Tổng thống nói chuyện, có lẫn lộn người tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát liên bang Mỹ FBI thông báo cho các quan chức địa phương rằng có một kẻ nào đó cư ngụ trong vùng Dallas có thể nguy hiểm. Cảnh sát liên bang cũng nhắc một chuyện đơn chống Kennedy được tìm thấy trên đường phố Dallas. Tuy nhiên, không cơ quan nào phát hiện ai là tác giả của tờ truyền đơn. Tóm lại, chẳng có gì đáng ngại và trong danh sách tình nghi thiếu một nhân vật, Lee Harvey Oswald. Bài diễn văn mà tổng thống sẽ đọc ở bữa ăn trưa do các hiệp chủ và nhân vật tay mắt Dallas chiêu đãi chính là phần trọng yếu nhất của chương trình. Ban thư ký nhà trắng Cho các cơ quan mật vụ biết tổng thống đến và đi từ sân bay Lô, cho nên mọi thứ phải được đảm bảo để đoàn xuyên qua trung tâm thành phố và sau bữa tiệc, tổng thống sẽ trở lại sân bay bằng lối ngắn nhất. Vấn đề là tìm ngay nơi nào sẽ diễn ra bữa tiệc mà các điều kiện an toàn đều đạt mức không còn tí sơ hở dù nhỏ nhặt cũng như những đoạn đường mà tổng thống phải qua. Ngày 4 tháng 11 Karina Paine, chỉ huy nhóm mật chủ nhà trắng, yêu cầu Sorens đến tận ba nơi có thể tổ chức bữa ăn trưa. Một trong ba nơi đó, Marquette Hall, không có chỗ trống ngày 22, nơi thứ hai, Wamanese Building, nằm giữa dòng trào khu hội chợ quốc gia Texas, là một ngôi nhà trợt, ít ngã vào trong, dễ bảo vệ, nhưng không có tiện nghi cho một bữa tiệc. Nơi thứ ba, Dresma, tòa nhà mới xinh xắn, có tất cả những đòi hỏi không khó bảo vệ vì nhiều cửa ra vào. Ngày bốn ấy, Soren trả lời cho Ben là theo ý ông ta, vấn đề bảo vệ ở Dresma có thể giải quyết nếu tiến hành những phòng ngừa đặc biệt. Blausen cũng nghiên cứu việc này, và cuối cùng, Kenneth ở Donnell quyết định tổ chức bữa ăn trưa ở Dressma ngày 14 Ben thông báo quyết định ấy với Blaustein. Dĩ nhiên, Dressma được đặt dưới các ngọn đèn soi mối của mật trụ từ đủ các phía. Kế hoạch bảo vệ Dressma được nhiều đắc duyệt bổ sung, trong đó ngoài mật trụ tút trực sẽ có trồng trào cảnh sát bên ngoài, các nhóm cảnh sát trên nóc nhà và tất cả nhà lân cận. Hơn 200 cảnh sát được quy động vào công việc ngay tại ngôi nhà Ngày 8 tháng 11, Lausanne cho các người có trách nhiệm Hay đoàn của Tổng thống sẽ diễu hành qua thành phố 45 phút Từ sân bay Lô đến Dresma Ngày 14, Lausanne và Soren giữ một cuộc họp tại sân bay Lô Và sau đó đi theo lộ trình mà Soren cho rằng tốt nhất Con đường dài 16 cây số Từ lâu, đoàn sẽ qua một dùng ngoại ô, rồi khu trung tâm theo đường Main Có một đoàn sử chuẩn xa lộ Stemmont. Sau bữa ăn, Tổng thống trở lại sân bay theo con đường chỉ có sáu cây số. Klausen và Soren làm việc với giám đốc cảnh sát Dallas, Cynthia Curry, Phó giám đốc Charlotte, Bachelot, Phó giám đốc N.T. Fisher, và nhiều sĩ quan cấp cao của ngành cảnh sát, quân đội, an ninh, nội địa. Ngày 18, Soren Lausanne và Bachelot cùng nhiều sĩ quan cảnh sát đi trên xe và cho chạy thử, đúng 45 phút theo lối điều hành. Chiều ngày 18, lỗ trình nơi ăn, đường.